tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi hiểu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Trường Sinh đã có thêm một trợ thủ đắc lực là Thiếu Lâm Tự khí đồ Thích Huyền Minh. Hiện tại, Thích Huyền Minh đảm nhiệm vai trò huấn luyện bổ khoái để sau này khi lật bài với yem đàng Trường sinh sẽ có thêm trợ lực Trong khi đó Sú danh tham quan cũng đã được gắn với trường sinh Sau khi các ngựa sử Của ngựa sử đài Được tỏa đi các nơi Để điều tra tham ô qua lại Về nguyên tắc Việc nhận tiền từ đám tham ô này Là trái pháp luật Nhưng lại là cách hiệu hiệu nhất Để gom tiền cho hoàng thượng khởi sự Tuy nhiên Trước khi báo thường sẽ sống êm bể lặng Yên tĩnh càng lâu Cuộc chiến sau này càng khốc liệt Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Những diễn biến tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh trường 188 Một mình cứu viện Nhìn thấy danh tự Lý Trung Dung Trường Sinh phản ứng đầu tiên Là có phải hay không trùng tên trùng họ Nhưng sau khi nhìn nơi xảy ra chuyện Chính là Hà Bắc Đạo Hà Gian Phủ Mà nhị sư huynh Lý Trung Dung Nguyên quán chính là Hà Gian Nhìn đến chỗ này Trường sinh lông mày cau chặt Trước mắt hắn đang lật xem Những hồ sơ này Chính là những hồ sơ mà hình bộ định tội Đều là chỗ Đã thẩm tra xử lý kết án Báo lên thỉnh cầu hạch chuẩn Đại đường hình luật tổng cộng có 5 cấp Từ nhẹ đến nặng Theo thứ tự là đánh roi Trượng hình Ở tù, lưu đài, tử hình Hà Gian Phủ cho Lý Trương Dung định tội Là đại nghịch bất đạo miêu phạt Đây chính là chảm lập quyết Tội chết Vội vàng trải ra Nhìn xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ Nguyên lại Sự tình phát sinh vào 1 tháng trước Có người tố giác Lý Trung Dung Cùng thân châu phản tặc Trần Lập Thu có nhiều vãng lai Âm thầm rút đỡ Trần Lập Thu vải vóc thuế ruộng Sau khi Hà Gian Phủ điều tra Là thật Liền đem Lý Trung Dung cả nhà 13 người đều cầm xuống Giam giữ tại Hà Gian Phủ Đại Lao Chỉ đợi hình bộ hạch chuẩn Liền minh chính điển hình Trước mắt Hắn nhìn những chỗ này hồ sơ Đều là hình bộ đã xử lý qua Lý Trung Dung phần hồ sơ cuối cùng này Đã đóng dấu chồng hình bộ hạch chuẩn quan ấn Hạch chuẩn ngày Là ba ngày trước đó Bởi vì xung quanh còn có Mấy tên hình bộ quan viên Lo lắng bị bọn hắn nhìn ra mạnh khóe Trường sinh liền chấn định tâm thần Buông xuống hồ sơ Của Lý Trung Dung Tiếp tục lật xem những hồ sơ phía sau Nhưng hắn lúc này Lòng nóng như lửa đốt Nào có ý lại nhìn mặt khác hồ sơ Một bên tiện tay lật qua lật lại Một bên từ trong đầu vội vàng suy nghĩ Thân là ngựa sử đại phu Trường sinh từng đọc thuộc lòng hình luật Tự nhiên biết miêu phản là tính chất gì Đây chính là tội tay trời Mà lại là thập ác đứng đầu Bình thường tử hình đều là bắt giam hành hình Nhưng thập ác đại tội Lại không trong danh sách Liệt kê đại xá Cho nên không cần đợi tới lúc bắt giam hành hình Sau khi định tội Liền sẽ lập tức hành hình Bây giờ Hình bộ đã hạch chuẩn Lý Trung Dung một nhà 13 người tử hình Mà công văn Đã ở 3 ngày trước phát đi Hà Gian Phủ thuộc về Hà Bắc Đạo Ở vào đông bắc Trường An Cách Trường An Ước chừng hơn 1.000 dặm Giống như loại công văn này do hình bộ phát ra, dịch trạm chuyển giao tốc độ hẳn là sẽ không rất nhanh, nhưng hơn 1000 dặm lộ trình dưới tình huống bình thường cũng liền 3 ngày công phu. Lý Trung Dung bọn người đã từng cùng Trường Sinh sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Lý Trung Dung gặp nạn, Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ, vấn đề là Lý Trung Dung giúp đỡ Trần Lập Thu Cùng miêu phản trở luật thu đồng tội Mà lại chứng cứ vô cùng xác thực Coi như hắn nghĩ lật lại bản án Cũng có lòng mà không đủ lực Đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột Coi như trưởng sinh đại quyền trong tay Cũng vô pháp đổi trắng thay đen Mà công văn đã phát ra trước đây 3 ngày Lúc này cũng đã nhanh đến Hà Gian Phủ Giờ khác này trường sinh trong đầu đều là những tình cảnh ở chung với Lý Trung Dung trước đây Ngày đó vì hoàn thành sư phụ La Dương Tử Nguyện Vọng Lý Trung Dung tại thời khắc nguy cấp đem trên thân tất cả tiền bạc đều cho hắn làm lộ phí Về sau lại cùng Trần Luật Thu ngăn cản địch nhân vì trường sinh tranh thủ thời gian Sau khi hắn tử Long Hồ Sơn giảm xếp Lý Trung Dung vẫn ủy thác Trần Luật Thu Đi Long hồ Sơn đưa qua ngân lượng cho hắn Được người tích thủy tri ân Phải làm dũng tuyển tương báo Đây là trường sinh tác phong Cũng là phẩm tính của hắn Đối với La Sơn Tử là như thế Đối với Long Hồ Sơn là như thế Đối với tất cả mọi người Cũng sẽ là như vậy Lý Trung Dung đối với hắn có ân Mặc kệ dùng phương pháp nào Hắn đều muốn cứu được Lý Trung Dung Minh khẳng định là không được Chỉ có thể đến ám Ngoại trừ cấp ngục Không còn biện pháp khác Lúc này đã là buổi sáng giờ thìn Chém đầu phạm nhân Đều ở giờ ngọ ba khắc Cho dù lúc này lập tức lên đường Cũng không kịp hôm nay trước buổi trưa Đuổi tới Hà Giăn Phủ Bất quá Dưới tình huống bình thường Dịch trạng chuyển giao công văn Một ngày tối đa cũng liền 300 dặm Hà Giăn cách Trường An Hàn là khoảng 1.200 dặm Chỉ ít cũng phải mất 4 ngày Nói cái khác Đêm nay chạy tới hẳn là còn kịp Nếu là lúc này lập tức rời đi Nhất định sẽ làm cho người ta sinh nghi Mà lại lúc này rời đi Cũng không có ý nghĩa gì Lấy tốc độ chạy của Hác Công Tử Nhiều nhất 4 canh giờ Đến có thể đuổi tới Hà Gian Phủ Nếu là lập tức khởi hành Đi đến Hà Gian Phủ Lúc trời còn chưa tối Cũng không thể lập tức động thủ Cấp ngục cứu người Mấy ngày trước đây, hắn cũng tại hình bộ kiểm tra đối chiếu sự thật hồ sơ. Đều là tới gần giữa trưa mới có thể rời đi. Vì che giấu tay mắt người, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình ở hình bộ cố gắng nhịn trước canh giờ. Nhưng một canh giờ này, hắn cũng không phải là đợi chờ dày vò mà là đem việc này từ trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hắn cũng không hoài nghi việc này tính chân thực Bởi vì dựa theo Lý Trung Dung làm người Hắn tuyệt sẽ không bởi vì Trần Lộc Thu miêu phản Mà cùng hắn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ Trước đây Chiều đình đã từng phái binh vây quét Trần Lộc Thu thần Châu cùng Bình Châu bị nhốt Trần Lộc Thu khẳng định thiếu ngân, ít lương Dưới tình huống Trần Lộc Thu cùng đường mặt lộ Lý Trung Dung âm thầm giúp đỡ mệ lương vàng bạc Là hoàn toàn có khả năng Hắn không nghĩ ra Là Lý Trung Dung vì sao lại bị Hà Giăn Phủ bắt vào Đại Lao? Bất quá, nghĩ lại liền muốn thông. Hà Giăn Phủ bắt cũng không phải là chỉ mỗi Lý Trung Dung. Trong đó còn có thân nhân cùng gia quyến của hắn. Lý Trung Dung không có khả năng vứt xuống thân nhân cùng gia quyến một mình chạy trốn. Tới gần giữa trưa, trường sinh rời đi hình bộ. Hác công tử buộc ở ngoài cửa, nhưng hắn cũng không lập tức lên đường. Mà là cưỡi ngựa đi về ngựa sử đài Ngựa sử đài chính là đôn đốc nhà môn Ngày bình thường cũng cần thông qua dịch trạng chuyển giao công văn Cho nên trong nhà môn có hoàn chỉnh dịch trạng bản đồ phân bố Trở về tìm tới địa đồ, nhìn kỹ Hắn xem địa đồ có 3 cái mục đích Một là xác nhận chuyển giao công văn Đến hơn 1.200 dặm đại khái cần mất bao lâu thời gian Hai là xác nhận Hà Gian Phủ Những nơi dịch trạm vị trí Hắn lần này đi Cũng không chỉ là nghị cách cứu viện Lý Trung Dung Còn có Lý Trung Dung người nhà Già trẻ hơn 10 người Muốn thoát đi Hà Gian Phủ Chỉ có thể mượn nhờ xe ngựa Hắn đến sớm Là để chuẩn bị kỹ càng xe ngựa Cho đám người Lý Trung Dung Cuối cùng Chính là lộ tuyến chạy nạn Lý Trung Dung đám người Không có địa phương khác để đi sẽ có thể tiến về Thân Châu cùng Trần Lập Thu hội hợp. Hàn đến trước là vì Lý Trung người kế hoạch xuôi nam lộ tuyến. Vẽ xong lộ tuyến, tiến đến Thân Châu, Trừng Sinh trở lại hậu viện, đổi lấy y phục hàng ngày. Vừa chuẩn bị một chút ngân lượng, lúc này mới cưỡi ngựa đi ra ngoài. Ngay ra có tiệm thuốc, Trừng Sinh đi qua yêu cầu mấy loại dược vật mạnh cho hỏa kế. Mày thành phấn cũng mang theo bên người Trường sinh yêu cầu những dược vật này Đều là chút bình thường dược vật Cho dù sen lẫn trong đó Cùng một chỗ chỉ có thể dùng tới An thần đổ mồ hôi Để đảm bảo không lưu lại nhược điểm Cho dù là nghe ra tiệm thuốc Hắn cũng không dám trực tiếp phối chế mông hãn dược thiếu đi một loại Khắp nơi có thể thấy được lá cây hòe Chỉ cần hỗn hợp với lá cây hòe Cái bao thuốc buộc này liền biến thành liều lượng cao mông hãn dược. Hắn lúc này là mệnh quan triều đình. Không thể vì nghĩ cách cứu viện Lý Trung Dung mà trắng trợn đổ sát mục tốt. Đi tới địa điểm chỉ có thể dùng mông hãn dược để khiến cho bọn hắn mê choáng Buổi chiều, gió bắt đầu thổi. Giờ mùi tuyết rơi. Chuyện này đối với trường sinh chạy nhanh một đoạn đường dài có chút có lợi. Hắn hiện tại là nhân vật có mặt mũi, người biết hắn rất nhiều. Bây giờ đạp tuyết sục ngựa, người qua đường liền không nhìn thấy hắn hình dạng. Hạ công tử đã lâu chưa từng khoan khoái chạy. Sau khi rời khỏi Trường An, liền dương tông phát lực dẹt đuôi phi nước đại. Lúc này, Hạ công tử sớm đã xưa không bằng này. Mấy tháng này lương thực tinh Không có uổng phí ăn Chẳng những thể trọng bạo tăng Thân hình cũng lớn lên rất là đồ sộ Sau khi lên đường Nhanh như điện chớp Lướt đi như gió Sức chịu đựng của Hắc Công Tử Rất là kinh người Có thể một mực chạy nhanh Hai canh giờ sau Liền tiến vào Hà Bắc chính giới Tiến vào Hà Bắc đạo không lâu Trường sinh đột nhiên trong lòng run lên Loại cảm giác khác thường này Hắn cũng không lạ lẫm Đây chính là linh khí tiến dai dấu hiệu Suy nghĩ cẩn thận Từ lần trước tấn thân Động huyền lam nhạt Đến nay đã 3 tháng Linh khí tăng lên Vốn là nằm trong dữ liệu Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Tiến lên không lâu Liền thay đổi tuyến đường hướng đông Kỳ thực Hà Giăn Phủ Ở vào Hà Bắc Đạo hướng chính Bắc Hắn sở dĩ thay đổi tuyến đường Hướng đông Là vì tiến tới phía đông huyện thành Vì Lý Trung Dung Chuẩn bị xuôi nam xe ngựa Trường sinh kế hoạch ban đầu Là có thể mua được xe ngựa Liền tận lực mua Thực sự mua không được Chỉ có thể từ bên trong dịch trạm đoạt lấy Nhưng cướp đoạt dịch trạm xe ngựa Có một mau bệnh Đó chính là hiện tại Người còn chưa cứu ra Nếu như lúc này Cấp đoạt dịch trạm xe ngựa. Chờ đến lúc đám người Lý Trung Dung được cứu ra. Lý Trung Dung xoay nam trên đường sẽ lần nữa đi ngang qua nơi này. Rất có thể sẽ lọt vào quân tốt dịch trạm chặn đường. Vận khí vẫn là được. Từ huyện thành thuận lợi mua tới hai chiếc xe ngựa. Sau đó lại từ trong thành chọn mua một chút lương khô. Lúc này mới dắt ngựa xe ra khỏi thành hướng bắc. Canh hai thời điểm, đi vào Hà Giăn Phủ thành Nam, trường sinh đem hai chiếc xe ngựa đuổi tới nơi tránh gió, rồi buông ra hát công tử để nó tự do hành động. Lúc này, cây hòe đều đã lá dụng, tìm không thấy lá cây hòe, vỏ cây hòe cũng dùng được. Chuẩn bị thỏa đáng, trường sinh lấy khăn tay che mặt, sau đó đề khí khinh thân tiến vào Hà Giăn Phủ. Hà Giăn Phủ là một tòa phủ thành So với bình thường Nguyện Thành Phải lớn hơn rất nhiều Nhưng là sống tại Trường An đã quen Liền cảm giác Hà Giăn Phủ Không phải là lớn Đại Lao bình thường Cách nhà môn không xa Tìm tới Phủ Nha Cũng liền tìm tới được Đại Lao Bởi vì trời đông giá rét Bên ngoài không có người Trường sinh tìm tới Đại Lao Liền trực tiếp leo tường mà vào Lặng yên tới gần ngục tốt Ở lại phòng xá Hỗn nguyên thần công của hắn Có thể thôi phát thuần dương linh khí Hai tay đều nắm một ít thuốc bột Thúc khí thiêu đốt Sương mù sinh ra Chậm chạp phiêu tán Rất nhanh Mấy tên ngục tốt đang trong phòng Quản tù tì uống rượu Liền ngất xỉu ngã xuống đất Ngoại trừ phía ngoài ngục tốt Bên trong đại lao cũng có hai ngục tốt Mắt thấy giam giữ phạm nhân lao ngục Chiếm diện tích khá rộng Trường sinh liền không có đem hai người mê choáng Mà là cầm hai cái tuyết cầu Ném vào diệt tắt ánh nến Lập tức vội sông mà vào Không đợi hai người kịp phản ứng Liền đánh ngất xỉu Ngược lại bóc cổ lấy một tên ngục tốt khác Rồi trầm giọng hỏi Lý Trung Dung giam giữ ở nơi nào Tên ngục tốt kia Bị hù tới vong hồn đại mạo Không ngừng xin tha Đừng nói nhảm Mau nói Lý Trung Dung đang giam ở nơi nào Trường sinh trên tay phát lực Anh, anh hùng tham ạ Cái này đại lao Nhốt tới mấy trăm tên phạm nhân Tiểu nhân cũng nhất thời Không nhớ được bọn hắn đều tên là gì Ngục tốt đáp lời Trường sinh nghe vậy đột nhiên nhíu mày Hắn cũng không thể cùng ngục tốt Nói quá mức kỹ càng Nếu không Sau đó tên ngục tốt này Nhất định sẽ đem lời nói của hắn đêm nay Bẩm báo cho người biết hắn để lúc đó Liền có khả năng truy xét tới trên người trường sinh Nhưng vào lúc này Cần cửa nhà tù Truyền tới thanh âm của Lý Trung Dung Lão ngũ Nghe được thanh âm của Lý Trung Dung Trường sinh không do dự nữa Trực tiếp đem ngục tốt đánh ngất xỉu Ngược lại Bước nhanh đi tới cửa nhà lao Bẻ gãy ổ khóa trên cửa Những người khác đâu? Những người nào cơ? Lý Trung Dung thuận miệng hỏi lại Mắt thấy Lý Trung Dung Mặc dù thân ở nhà tù Lại quần áo ngăn nắp Không giống như chịu khổ Trường sinh nghi hoặc Người nhà ngươi đâu? Đều ở trong nhà Lý Trung Dung nói Bọn hắn không cùng ngươi một chỗ bị bắt đến hay sao? Trường sinh vội vàng truy vấn Không có à Lý Trung Dung lắc đầu Sao ngươi lại tới đây Đến tuần cùng đã xảy ra chuyện gì Mắt thấy Lý Trung Dung trả lời có sai lệch Trường sinh càng phát ra nghi hoặc Ngươi bị bắt tới đây đã bao lâu Hôm qua Có người treo cổ Ở trước cửa nhà ta Khổ chủ Không đợi Lý Trung Dung nói xong Ngoài cửa Liền truyền tới tiếng gần giọng cười lạnh <cười> ngự sử đại phu Đợi đã lâu Trường sinh Trường 189 Toàn thân trở ra Thanh âm này Trường sinh cũng không lạ Chính là không quay đầu lại Hắn cũng biết người đến là ai, ghé mắt xoay người đứng tại cổng, quả nhiên là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy ý cười. Đây là một loại tiếng cười phát ra từ nội tâm, không che giấu được nội tâm đắc ý. Ở thời điểm Trường Sinh xoay người, Long Hạo Thiên đã chậm rãi đi tới. Đại nhân Ngươi là trưởng quản hình luật đại quan tam phẩm Thân là mệnh quan triều đình Lại ẩn thân che mặt Chạy tới hà gian phủ cướp ngục Việc này nếu như lan truyền ra ngoài Còn không cho cả triều văn võ Cười đến rụng răng hay sao Trưởng sinh cũng không nói tiếp Mà là nghiêng đầu Nhìn về phía bên ngoài cửa Lại phát hiện Ngoại trừ Long Hạo Thiên Ngoài cửa cũng không có người khác Trưởng Sinh hướng ra ngoài nhìn quanh. Long Hạo Thiên cũng không thèm để ý, lấy ra đá lửa, một lần nữa điểm hỏa đốt nến. Sau đó, từ trên ghế đầu ngồi xuống. "Đại nhân, đừng xem giấy mắt, tới chỉ có mình ta." Trưởng Sinh tin tưởng Long Hạo Thiên thực sự là nói thật, bởi vì Long Hạo Thiên không có động cơ lừa hắn. Trước mắt Hắn đã rơi vào đối phương cái bẫy. Long Họa Thiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Trên bàn còn có thức ăn để thừa đậu giang với mấy món kho. Long Họa Thiên cũng không ghét bỏ những canh thừa thịt nguội này. Tiện tay nắm lên đậu giang cùng một chỗ nhét vào trong miệng. Đại nhân, trên đời không có tưởng nào mà không lọt gió. người thật sự cho rằng chúng ta không biết người cùng bọn hắn... Mấy tên đó là quan hệ như thế nào hay sao Lý Trung Dung vốn là không hiểu ra sao Nghe được Long Hạng Thiên lời nói Lập tức minh bạch Đối phương lợi dụng mình Thiết hạ cạm bẫy Dẫn dụ trường sinh đến đây Trường sinh biết Long Hạng Thiên Vì cái gì mà không động thủ Long Hạng Thiên đối với thiên tầm thần công Thèm nhỏ dãi đã lâu Trước khi chưa lấy được thiên tầm thần công Long hạ thiên Sẽ không tùy tiện động thủ Nghĩ tới đây Hắn liền quay đầu Nhìn về phía Lý Trung Dung Nhị sư huynh Ngươi là hôm qua mới bị bắt vào Đại Lao hay sao Lý Trung Dung chậm dãi gần đầu Hôm qua sáng sớm Có hương nhân treo cổ Ở trước cửa nhà ta Khổ chủ không buông tha Báo quan thượng cáo Bổ khoái liền đem ta Đưa đến phủ nhà kiểm tra hỏi Han Ta cũng chưa từng suy nghĩ nhiều Chỉ là coi như Cha ra da ngọn nguồn Liền sẽ thả ta trở về Cho đến khi bọn hắn đem ta ở lại đêm nay Nghe được lời của Lý Trung Dung Trường sinh biểu môi cười lạnh Sự tình lướt qua thấy ngay Hắn lúc trước Ở hình bộ Nhìn thấy phần hồ sơ kia là giả Là đám người hình bộ Cùng với cái bang Liên thủ bày ra cặm bẫy cho hắn Hắn quan tâm sẽ bị loạn Nóng lòng nghĩ cách cứu viện Lý Trung Dung Không phân biệt thật giả Liền vứt đầu bỏ não chạy tới Long họa thiên nhìn trường sinh rồi nói Đại nhân Nhị sư huynh của ngươi vụng trộm cho phản tặc cung cấp vàng bạc lương thảo Đây cũng không phải là chúng ta vô oan giáng họa Mà là xác thực Trong nhà hắn, tính cả sa phu cùng hạ nhân Đích thực là 13 người Người đem người nhà ta như thế nào? Lý Trung Trung trầm giọng hỏi Yên tâm đi, ta không đem bọn hắn thế nào Chỉ ít trước mắt còn không có Long họa thiên cười nói Bất quá, ngự xử đại nhân nếu là bứt trở ra Không đếm xỉa đến Vậy liền khó mà nói Trưởng sinh lạnh lẽo nhìn Long Hạ Thiên Long Hạ Thiên nói bóng nói gió Hết sức rõ ràng Chỉ cần hắn dám chạy Long Hạ Thiên liền sẽ hướng Lý Trung Dung cùng người nhà ra tay Long Hạ Thiên lại đưa lên miệng Mấy cái bánh cuộn Đại nhân Nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc này Cũng không phải là ta Kỳ thực Chúng ta cũng không có thù oán gì Mà là tứ đại sơn trang Nóng lòng giết ngươi Chúng ta là thay phiên phòng thủ Nửa đêm trước Là chúng ta phòng thủ Đến nửa đêm về sáng Bọn hắn sẽ tới Hiện tại canh hai đã qua một nửa Nếu như người nghĩ tốt việc này Chúng ta còn có nửa canh giờ Ngươi muốn thiên tầm thần công Trường sinh biết rõ còn hỏi Long họa thiên cười hắc hắc Người đã luyện hỗn nguyên thần công, còn muốn thiên tầm thần công cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải, không nên kết. Việc này ta đưa tay thả ngươi sư huynh một ngựa, thiên tầm thần công, ngươi liền cho ta đi. Trường sinh không có lập tức nói tiếp, mà là cố tự chấn định, vội vàng suy nghĩ, bình tĩnh xem xét. Đoạn thời gian thái bình này, hắn có chút thư giãn. Chỉ mới nghĩ làm sao tụ tập tiền tài Đả kích im đả Lại không để mắt tới cái bang Cùng tứ đại sơn trang Long họa thiên Một mực đối với thiên tầm thần công Thèm nhỏ rãi Mà tư đồ dương cương Chết mặc dù không phải do hắn cố ý gây nên Nhưng cũng là do hắn mà ra Đồng phương thần Thì càng không phải nói Một tay kia Là bị hắn xinh xinh bẻ gãy Tứ đại Sơn Trang đối với hắn Có thể nói là hận thấu xương Không có khả năng Không nghĩ cách báo thủ Một số thời khắc Lơ là sơ suốt là đủ để trí mạng Bản thân mình Lơ là sơ suốt Quên đi việc này Không biểu hiện đối phương cũng sẽ quên đi việc này Lúc này Lơ là sơ suốt tệ nạn liền hiện ra Bản thân mình lâm vào Cực đoan bị động kỹ thuật Trường sinh cũng không ngại đem thiên tầm thần công Giao cho Long Hạo Thiên Ai bảo là mình lơ là sơ suất Phạm vào sai lầm Đã phạm vào sai lầm Liền phải dũng cảm Gánh chịu hậu quả Tiếp nhận trừng phạt Nhưng trước mắt Vấn đề là cho dù hắn đem thiên tầm thần công Giao cho Long Hạo Thiên Long Hạo Thiên cũng sẽ không để cho hắn Cùng Lý Trung Dung với người nhà Bình yên rời đi Chỉ cần trường sinh Giao ra thiên tầm thần công Lập tức liền mất đi giá trị lợi dụng Long Hạo Thiên cùng Tứ Đại Sơn Trang Cũng không phải đồ đần Đều biết thả hồ về rừng hậu quả Nếu để cho hắn thuận lợi trở về Trường An Kế tiếp hắn nhất định sẽ tiến hành điên cuồng trả thù Cho nên mặc kệ là Long Hạo Thiên Cầm tới thiên tầm thần công Hay là cái bang cùng Tứ Đại Sơn Trang Cũng sẽ không buông tha bọn hắn Ngươi là người nói không giữ lời Ta không tiến nhiệm ngươi Trưởng sinh nghe mặt nói Ta làm sao lại là nói không giữ lời Ta giống như là cũng không có là sự tình gì Mà là nói không giữ lời đi Long họa thiên nói Trưởng sinh không tiếp tục nói tiếp Kỳ thực Hắn là muốn cho Long họa thiên Trước thả đi lý trung dung Nhưng hắn biết rõ Mình nếu là chủ động nói ra Long họa thiên Nhất định sẽ không đồng ý Trước mắt, biện pháp duy nhất liền là lợi dụng Long Hạ Thiên nóng lòng cầm tới thiên tầm thần công bức y chủ động đưa ra ý thả đi lý trung dung. Trường sinh vốn cho rằng Long Hạ Thiên sẽ trần chừ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, Long Hạ Thiên vậy mà lập tức nói đại nhân, không bằng như vậy ta trước tiên thả đi sư huynh của ngươi cùng người nhà của hắn. Sau đó Ngươi lại đem thiên tầm thần công Khẩu quyết sao chép lại cho ta Trường sinh nghe vậy Có chút ngoài ý muốn Ngươi không sợ ta lừa ngươi hay sao Không sợ Long họn thiên lắc đầu Nói lời trong lòng Chúng ta mặc dù là đối thủ Một mất một còn Nhưng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi Bất quá ngươi phải thề Chỉ cần sư huynh ngươi Cùng người nhà của hắn thuận lợi rời đi Hà Gian Phủ Người liền đem thiên tầm thần công Khẩu quyết viết cho ta Nghe được lời của Long Hạ Thiên Trưởng sinh lông mày cao chặt Long Hạ Thiên Thật đúng là nói tới điểm quan trọng Người xấu có thể Loạn xà, phát thệ Có thể nói mà không giữ lời Nhưng người tốt liền không thể Đạo nhân Tin tưởng ngưỡng đầu ba thước có thần minh Phát ra lời thề thì nhất định phải làm được Thấy trường sinh còn trần trừ Long Hạng Thiên lại lần nữa nói Chỉ cần ngươi chịu thề Chúng ta lập tức lên đường Trước đi phủ thượng sư huynh của ngươi Đem người nhà hắn mang ra ngoài Xác định sư huynh của ngươi Một nhà tới chỗ an toàn Ngươi lại đem thiên tầm thần công Khẩu quyết viết cho ta Trường sinh nghe vậy Không có lập tức nói tiếp Mà là quay đầu nhìn về phía Lý Trung Dung Lý Trung Dung co mày Thần sắc có nhiều ấy náy Trường sinh thu tầm mắt Lại vội vàng suy nghĩ Hắn mặc dù lúc trên đường Vừa mới tấn thân tam động tu vi Hai người hợp lực Cũng chưa chắc là đối thủ của Long Hạ Thiền Mà Long Hạ Thiên khẳng định Còn có giúp đỡ Một khi động thủ Cho dù hai người có thể toàn thân trở ra Lý Trung Dung đám người Cũng sẽ nhất định gặp nạn Nghĩ đến triệu tiểu thư Phát sinh biến cố Sau đó Trần Lột Thu thương tâm gần chết Trường sinh thật sự không đành lòng Lại để cho Lý Trung Dung Kinh lịch đồng dạng tao ngộ trầm ngâm qua đi Trường sinh hướng Long Ngọa Thiên nói ra Người đi ra ngoài trước Chúng ta thương nghị một chút Lòng ngọn thiên nhìn như thô kịch lỗ mãng Kỳ thực cũng không ngu đần Nghe vậy lập tức đứng dậy đi ra ngoài Nhanh lên một chút Bọn hắn nếu như tới Các người muốn đi cũng không được Trường sinh không để ý tới hắn Mà là cùng Lý Trung Dung thấp giọng nói Nhị Xu huynh Làm sao bây giờ Lão ngũ Ta đã liên lụy tới ngươi Lý Trung Dung có nhiều hài nấy Nghe Lý Trung Dung nói như vậy Trường sinh biết thái độ của hắn Một số thời khắc Không thể trách cứ một người không có cốt khí Lúc có khả năng Liên lụy tới cha mẹ vợ con Không có nam nhân nào Có thể không có chút lo lắng Người đã từng chuyển cho Tam Sư Huynh Tiền bạc mệ lương Trường sinh hỏi Ta cũng không thể chờ mắt Nhìn hắn hết đạn cạn lương Lý Trung Dung nói Hà Gian Phủ không thể ở nữa. người mang theo người nhà đi tìm Tam Sư Huynh đi. Trưởng sinh nói, ta tại thành Nam Rừng Cây đã vì ngươi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Trong đó có lộ phí cùng lương khô. Lý Trung Dung chậm rãi gật đầu. Một khi đến Thân Châu, người mưu phản tội danh sẽ bị công khai. Về sau, người liền cùng Tam Sư Huynh sống nương tựa lẫn nhau, cũng không thể tiếp tục quay đầu lại. Trường sinh nói Lý Trung Dung cười khổ lắc đầu Trường sinh cũng không chỉ hoãn Đi tới cửa Hướng Long Họ Thiên Đang ở trong viện nhìn xung quanh vậy vậy tay Mắt thấy trường sinh ngoắc tay Long Họ Thiên vui mừng vô cùng Vội vàng bước nhanh mà tới Ngươi thật sự tin tưởng ta hay sao? Trường sinh hỏi Tin Long Họ Thiên gật đầu Ta mặc dù không phải là người tốt Nhưng ta biết người là người tốt Người làm những chuyện kia ta đều đã nghe Đi Trước tiên giúp ta đem người đưa ra ngoài Trường sinh nói Long hạn thiên đáp ứng một tiếng Rồi đề khí đi trước Trường sinh cùng Lý Trung Dung đi theo phía sau Lý Trung Dung khoảng thời gian này Linh khí tu vi cũng đã tăng lên Chính là đỏ thẫm linh khí Thăng huyền tu vi Chúc lát sau, ba người đi vào tòa nhà của Lý Trung Dung Lý Trung Dung tinh thông kinh doanh Trong thời gian ngắn liền thu thập được không ít gia tài Chỗ ở là một tòa đại trạch ba cổng Lý Trung Dung ở nhà lúc này tất cả đều ở hậu đường Đều đang bị trói Do tả hộ pháp Công Tôn Thờ Uy Cùng hữu hộ pháp Âu Dương Truyền Phong Tự mình trông coi Thời điểm 3 người đi tới Hai người kia đang trong phòng uống rượu Lý gia đám người Ở trong miệng đều bị nhét vải Mắt thấy Lý Trung Dung trở về Mặt đều lộ vẻ vui mừng Thấy Long Họ Thiên Mang theo trường sinh Cùng Lý Trung Dung trở về Cùng Tôn Thầu Y Cùng Âu Dương Truyền Phong Cực kỳ ngoài ý muốn Không đợi hai người mở miệng đặt câu hỏi Long Họ Thiên liền hướng hai người khoát tay Ngược lại hướng Lý Trung Dung nói Hạ nhân cũng đừng mang theo Chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó bọn hắn Lý Trung Dung nhẹ gật đầu Thấy Lý Trung Dung muốn tiến lên nhổ vải ngoài miệng đám người Long họa thiên vội vàng khoát tay ngăn lại Rút ra sẽ kêu Ra khỏi thành rồi nói Long họa thiên nói xong Không nói gì nữa kẹp lấy cha mẹ của Lý Trung Dung Lý Trung Dung thì ôm lấy một nữ tử trẻ tuổi Trường sinh dẫn đầu Lăng không ra khỏi thành Đi chỗ trước đó chuẩn bị xe ngựa Bởi vì ngay cả Lý Trung Dung Bên trong chỉ có 4 người Liền không cần tới hai chiếc xe ngựa Cải thành Xe hai ngựa kéo Tình huống khẩn cấp Cũng không lo được lễ nghi phiền phức Thay xong xe ngựa Lý Trung Dung lập tức run cương thúc ngựa Phi nhanh xuôi nam Nhưng vào lúc này Trong thành bốc cháy Chăm chú nhìn lại Chỗ cháy lên Chính là tòa nhà lúc trước Mà Lý Trung Dung ở lại Người làm gì Trường sinh như mày Nhìn về phía Long Họa Thiên Giết người diệt khẩu Hủy thi diệt tích Long Họa Thiên thuận miệng nói Những hạ nhân kia Đã gặp qua bộ dáng của ta Biết ta thả đi các người Giữ lại không được Thấy trường sinh trận mắt đối mặt Long Họa Thiên biểu môi cười nói Người chừng ta làm gì Người cũng biết ta không phải là người tốt Không đợi trường sinh nói chuyện Long họa thiên liền đưa tay bắt chỉ Thấy không Chính là không cần Long họa thiên nhắc nhở Trường sinh cũng nhìn thấy Mấy đạo tử sắc linh khí Đang ở trong thành di chuyển nhanh chóng Long họa thiên là không nói láo Tứ đại sơn trang Ngay ở trong thành Lúc trước nếu là lỗ mãng động thủ Hậu quả khó mà lường được Thì ngươi làm sao trả lời bọn hắn Trường sinh nói Long hạo thiên bị môi nói Ta chỉ nói Chúng phải am toán Không ngăn được ngươi Ai hợp tác với ngươi Coi như xui xẻo Trường sinh nói Ngươi hẳn là may mắn gặp được ta Long Hạ thiên xem thường Ta chỉ cần thiên tầm thấn công Mà bọn hắn muốn chính là mệnh của ngươi Ngươi có biết hay không Ngươi đã làm hỏng đại sự của bọn hắn Trường sinh lại hỏi Phá hư mà thôi Đại sự của bọn hắn Cũng không phải là đại sự của ta Long họ thiên hời hợp Huống chi Bọn hắn căn bản cũng không vì ta cân nhắc Để cho ta đem ngươi Bắt lại nghiêm hình bức cung ép hỏi ra bí tịch Rồi sau đó lại đem ngươi giết đi Đi cái cụ nội đó Nghiêm hình tra tấn đối với loại người như ngươi Căn bản không dễ dùng Cuối cùng đem người đánh chết Bọn hắn ngược lại là giải xong hận thù Ta bận rộn nửa ngày Cái gì cũng không lấy được Đến lúc Long Hồ Sơn Truy tra tới suy xẻo vẫn là ta Trường sinh không phản bác được Có một ít người Khả năng phẩm đức bại hoại Nhưng tâm trí lại không thể đánh giá thấp Đúng rồi Mưu sát ta chuyện này có phải hay không Là ý tứ của Dương Công Công Trường sinh hỏi Ngươi còn không thể người trước tiên thể ta sẽ nói cho ngươi biết Lo Ngọ Thiên nói Được Ta thề cho ngươi hoàn chỉnh tỉ mỉ Xác thực thiên tầm thần công khẩu quyết Trời tối ngày mai Ngươi đi thành Vân Sơn biệt viện Cổng phía bên phải Dưới trụ cửa lấy đi Trường sinh nói Mắt thấy trường sinh nói ra lời thề Long hạo thiên yên lòng Khẳng định đúng vậy Cái này còn phải hỏi hay sao Người khắp nơi xét nhà vơ vét của cải Mù loà cũng biết Người đang vì khôi lỗi hoàng thượng Tích lũy vốn liếng Người thật sự cho rằng Đám thái giám kia Già rồi nên hổ đồ hay sao Nhìn không rằng người là người của ai hay sao Người là tê liệt người ta Người ta cũng là đang tê liệt người Ngươi thật đúng là một tên phản đồ Hoàn toàn không coi nghĩa khí ra cái gì Ai của ngươi cộng sự Sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết Trừng sinh nhìn Long Hạo Thiên Ngươi là người tốt người thích giảng nghĩa khí người sớm muộn cũng sẽ phải chết Khi đang giảng nghĩa khí Không tin ngươi liền thử một chút Long Hạo Thiên phản cơ Bởi vì cái gọi là Thoại bất cơ Đầu bán cú đa Lời không hợp ý Nửa câu thừa Trường sinh không tiếp tục để ý tới Long Hạo Thiên Xoay người cất bước chạy ra rừng cây Hác Công Tử thật là thông minh Chỉ cần thấy hắn thần thái Trước khi xuất phát có vội vàng Hác Công Tử liền cho rằng hắn tao ngộ nguy hiểm Sẽ chủ động tới nhanh đón Không bao lâu Hác Công Tử liền từ Đông Bắc phương hướng chạy tới Trường sinh trở mình lên ngựa Đi nhanh hướng Tây Không hề nghi ngờ Long họ thiên là một người xấu Đem thiên tầm thần công Giao cho hắn Đúng là trợ trụ vi ngược Nhưng chuyện đã đáp ứng Cũng không thể đối ý Không thể bởi vì đối phương Là người xấu liền nói không giữ lời Nén giận khẳng định là nén giận Mình vẫn là quá nhỏ Lo sự tình không đủ chu toàn Chúng người ta àm tiễn Bất quá Cũng không phải là phi thường nén giận Bởi vì Lý Trung Dung manh mối này Một khi bị đối phương nắm giữ Đối phương sớm muộn cũng sẽ dùng Đơn giản là sự tình sớm muộn một ngày mà thôi Suy nghĩ cẩn thận Hôm nay mình ứng đối Coi như thỏa đáng Mặc dù ném đi thiên tầm thần công Lại bảo toàn Lý Trung Dung đám người Chủ yếu nhất Vẫn là Long Hạo Thiên Mua một tặng một Tiết lộ ra im đảng nội tình Nguyên lai like, Từ đầu im đàng liền biết hắn là người của Hoàng thượng. Chỉ là giả bộ không biết. Dùng cái này để tê liệt hắn. Lúc này trên trời vẫn còn tuyết rơi. Trường sinh dục ngựa phi nước đại. Đi nhanh trở về. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy nộ khí. May mắn địch quân xuất ra cái người không để ý tới đại cục. Chỉ trực hại người ích ta là Long Hạo Thiên. Nếu không... Mình hôm nay sợ là sẽ chết ở chỗ này. Trở về từ cõi chết. Lúc này, lớn nhất suy nghĩ hẳn là nên báo thủ. Sau khi trở về, lập tức lấy hình bộ khai đao Trường sinh, chương 190 Trường sinh, chương 190 Canh bạc tất tay Lúc này đã gần đến canh ba Tuyết lớn phô thiên cái địa Một người một ngựa Ngược đường đạp tuyết Phi nhanh đi hướng tây Thật dày tuyết động Khiến hắc công tử chạy rất phí sức Bất quá Mọi thứ đều có lợi và có hại Phô thiên cái địa tuyết lớn Cũng trở ngăn truy binh tầm mắt Để hắn có thể thuận lợi Trở về trường an Trở lại trường An đã là canh năm, cửa thành vẫn còn chưa mở. Trường sinh liền từ thành bắc dịch trạm tạm thời đặt chân. Hắn lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cần tìm một chỗ an tĩnh sắp xếp suy nghĩ. Trường sinh không phải là lần đầu tiên tới dịch trạm dịch tốt đều nhận ra hắn. thấy hắn đi vào vội vàng đem mời tới gian phòng có lắp giường sưởi Thanh lý tuyết động ở trên người Trưởng sinh giữ nguyên áo nằm nghỉ Bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ Đầu tiên Hắn cần phải làm là lắng lại Trong lòng mình lửa giận Nếu như kìm ném không nổi Lửa giận trong bụng Là không thể nào tỉnh táo suy nghĩ vấn đề Bị người mưu hại Đổi thành ai cũng sẽ cầm giận Bất quá Thay cái góc độ nghĩ Coi như lần này Không bị người mưu hại Lý Trung Dung sự tình Cũng sớm muộn bị đối phương lợi dụng Lần này Mặc dù tổn thất thiên tầm thần công Chí ít cũng bảo vệ được Lý Trung Dung một nhà bốn người Về phần tổn thất thiên tầm thần công Đó cũng là chuyện Không có cách nào khác Ai bảo là mình lơ là sơ suất Phạm phải sai lầm Phạm sai lầm Khẳng định phải chịu tổn thất Nếu như phạm sai lầm Vẫn không muốn tiếp nhận trừng phạt Không muốn trả giá đắt Ý đồ một chút tổn thất đều không có Vậy liền thật không có phân tắc Thiên hạ Nào có chuyện tốt dạng này Trường sinh nghẹn lửa Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác Nếu không cùng Long Hạ Thiên Bọn người chính diện giao chiến Đánh nhau sống chết Mà là lựa chọn ra thiên tầm thần công Đổi lấy chính mình cùng Lý Trung Dung Một nhà bình an Điều này Khiến cho trường sinh cảm giác mình có chút út ức Bất quá tỉnh táo lại Cẩn thận phân tích Trong tình huống ngày hôm qua Chính diện Giao Phong Kết quả tốt nhất là mình có thể lao ra Nhưng Lý Trung Dung Cùng người nhà Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Bảo trì đầu não tỉnh táo là đúng Đầu óc phát sốt liều lĩnh bán mạng Không phải là dũng cảm Mà là ngu xuẩn Mấu chốt nhất, một vấn đề chính là Long Hạ Thiên hiện tại cũng chưa đạt được thiên tầm thần công Đem thiên tầm thần công do cho Long Hạ Thiên chỉ là một ý niệm của hắn Long Hạ Thiên không thể nghi ngờ là người xấu Nhưng người xấu này lại tín nhiệm hắn Người thành công nhất không phải là được bằng hữu tín nhiệm Mà là thu được địch nhân tôn trọng Cuối cùng một câu Đây không phải bị ép chịu nhục Mà là được mất trao đổi Người trẻ tuổi huyết khí phương cương Cuối không được đầu Chịu không nổi khí Bất quá nghĩ rõ ràng những thứ này Trong lòng cũng liền dễ chịu hơn một chút Tâm tính bình hòa Mới bắt đầu suy nghĩ kế tiếp vấn đề Đó chính là Tiếp xuống phải nên làm như thế nào Trường sinh lần này bị người tính toán Hình bộ không thể nghi ngờ là đồng loạt thứ nhất hình bộ những quan viên này sẽ không nghe theo lệnh của Long Hạo Thiên hoặc là từ Đại Sơn Trang. Bọn hắn sẽ chỉ nghe lệnh của Yêm Đảng. Cho nên hôm qua dùng hồ sơ giả để lừa rồi hắn, nhất định hình bộ đã được Yêm Đảng gợi ý. Long Hạo Thiên hôm qua cũng thẳng thắn thừa nhận chính là Yêm Đảng muốn giết hắn. Mà Yêm Đảng muốn giết Trường Sinh cũng có đầy đủ lý do. Đó chính là biết hắn là bảo hoàng phái kiên định không thay đổi. Mặc kệ Yêm Đảng làm thế nào cũng không thể đem hắn lôi kéo qua. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Yêm Đảng cho rằng hắn đối với Yêm Đảng tạo thành uy hiếp. Nếu như tiếp tục để hắn sống, đối với Yêm Đảng sẽ càng ngày càng bất lợi. Theo Yêm Đảng, hắn chắc chắn sẽ không còn sống để mà trở về, nhưng hắn vẫn còn sống trở về. Bởi vì hắn là từ hình bộ nhận lừa dối Cho nên im đả Nhất định sẽ biết hắn biết việc này là do im đả gây nên Hậu quả trực tiếp Chính là hòa bình Mặt ngoài không còn sót lại chút gì Trải qua chuyện này Song Phương trực tiếp vạch mặt Trong tình huống đã vạch mặt nhau Thì mình nên làm như thế nào Vạch mặt cũng tốt Trực tiếp cứng rắn đối đầu cũng được Cũng tiết kiệm hao tâm tổn trí Phí sức làm bộ ẩn dấu Tiếp xuống Im đảng khẳng định sẽ lôi quan hệ giữa hắn Cùng Trần Lập Thu, Lý Trung Dung Rồi nói ra Cái này không sợ Bởi vì im đảng không có chứng cứ trực tiếp Bắt gian còn phải thành đôi Hắn học luật pháp Không phải là xem không Không có trực tiếp chứng cứ Định không được tội Còn nữa Im đảng càng điên cuồng vạch tội tấu hắn Hoàng thượng liền càng dốc toàn lực Ứng phó bảo vệ hắn Hiện tại Hoàng thượng đem thân gia tính mệnh Đặt ở trên thân của hắn Tuyệt sẽ không để cho Yêm đảng đem hắn bãi quan Nghĩ đến đây Liền động thân ngồi dậy Muốn xuống đất trở về Nhưng ngồi dậy sau đó Lại nghĩ tới một chuyện khác Đó chính là cùng Yêm đảng trở mặt Tứ đại Sơn Trang Rất có thể sẽ trực tiếp hành thích từ đồ hồng liệt Nhì tử Đông phương thần cánh tay Thù này, Tứ Đại Sơn Trang khẳng định sẽ đến báo. Đối với chuyện này không có tốt biện pháp gì, chỉ có thể cẩn thận một chút, tận lực đề phòng. Bây giờ, trường sinh đã tấn thân, lam khí, có hỗn nguyên thần công gia trì. Đối mặt với tử khí cao thủ cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Trước mắt, có thể nghĩ tới chỉ có những thứ này. Vừa nghĩ tới hình bộ dùng hầu sơ giả hại hắn, Hắn liền không nhịn được cơn giận dữ Còn mẹ nó không nghĩ nữa Về trước tiên Đem hình bộ chút giận Trước sau Trường sinh cũng chỉ nằm không đến nửa canh giờ Ra ngoài đi về phía nam Phát hiện cổng thành đã mở Liền trở về kéo ra hát công tử Cưỡi ngựa về thành Trở lại ngựa sử đài Là lúc tờ mờ sáng Hắn không đi cửa chính Mà là đi cửa sau trở về Vừa trở lại ngự sử đài, liền nghe tới trung viện truyền tới âm thanh ồn ào. Nhíu mày nghiêng tai, phát hiện có âm thanh của đại đầu. Đem hát công tử đưa vào Tây Sương, trường sinh trở lại phòng chính đổi lại quan phục. Lần theo âm thanh ồn ào đi vào trung viện, chỉ phát hiện cãi lộn chính là chỗ khố phòng trước cửa. Đại đầu đứng ở trước cửa khố phòng, cùng với một quan viên áo đỏ phát sinh cãi vã kịch liệt. Đang chăm chú nhìn kỹ Lại chính là lúc hắn tân nhiệm Đuổi đi ngự sử trung thừa Lúc này Xung quanh hai người có không ít người vây quanh Cái lộn song phương Đều không có phát hiện hắn từ hậu viện đi tới Vị phùng trung thừa Vinh vàng đắc ý Chỉ vào đại đầu cao giọng trách cứ Người một cái Nhỏ ngự sử Vậy mà chặn đường bản bộ trưởng quan Thật là không phân tôn ti Lập tức tránh ra Bản quan muốn kiểm tra thực hư khổ phòng người chỉ là cái phó chức Không có hiến đại đại nhân mệnh lệnh người không có quyền kiểm tra thực hư khổ phòng Đại đầu trợn mắt đối mặt Chủ quan không tại Từ bản quan thay mặt chức trách Lăn đi Nếu không đừng trách bản quan hạ lệnh bắt người Phùng Trung Thừa rất là kiêu căng Trường sinh lúc này đã đi ra cửa Thấy tình hình này lập tức lui trở về Ngươi người dò xét Lại phát hiện về quanh trong đám người Có mấy tên ngựa sử Mà những người này trước đó Đều đã bị hắn phải đi tuần sát Phùng Trung Thừa sở dĩ Sáng sớm liền tới xem khố phòng Không thể nghi ngờ Là trước đó đạt được tin tức Biết hắn tất nhiên có đi mà không về Cho nên mới dám tới kiểm tra Thực hư khố phòng Định hắn tội danh Mà mấy tên ngựa sử Hắn trước đó đã phải đi Sở dĩ xuất hiện ở đây Không thể nghi ngờ là nhận được tin tức Trong đêm trở về Ý đồ trợ giúp Phùng Trung Thừa ổn định cục diện Đại đầu mặc dù không biết Trường Sinh đi đâu Lại đoán được hắn rất có thể xảy ra chuyện Nếu không Phùng Trung Thừa không dám trở về Bây giờ Dương Khai không ở đây Chỉ có hắn lẻ loi một mình Mà vây quanh xung quanh Ngoại trừ mấy tên ngựa sử Còn có không ít bổ đầu Cùng với sai dịch Trường Sinh không vội vàng ra mặt Muốn nhìn một chút những người này Đến cùng là lập trường gì Là người liền lưu lại Là quỷ liền hết thảy hạ ngục Trường sinh mặc dù Chủ chính ngự sử đài thời gian không có dài Lại sâu sắc lấy được lòng người Có không ít người Đứng ở một bên đại đầu Dù vậy vẫn có không ít người Kiên định ủng hộ Phùng Trung Thừa Cãi lộn càng lúc càng kịch liệt Thích Huyền Minh cũng nghe tiếng chạy tới Nhưng hắn không biết chuyện gì xảy ra Và lại, hắn cũng không phải là quan viên, chỉ có thể đứng ở xa quan sát. Theo như đám người chọn bên mà đứng, trường sinh đã phân biệt được đám người lập trường cùng thái độ, lúc này mới cất bước đi ra. Đại đầu thân hình thấp bé, bị 7 người chặn ánh mắt. Phát hiện trường sinh đầu tiên là một tên ngựa sử. Mắt thấy trường sinh đột nhiên xuất hiện, tên ngựa sử kia dường như là gặp quỷ. Chỉ vào trường sinh, hoảng sợ tắt tiếng Đám người thế thế Nhao nhau quay đầu Mấy nhà sung sướng, mấy nhà sầu Có người vui vẻ, có người buồn Chọn bên đứng là có phong hiểm Chọn đúng sẽ được trọng dụng Chọn sai Tất sẽ thất bại thảm hại Lý thơ trạch Trường sinh điểm danh Có thuộc hạ, một giáo ý Không người nói tiếp Đem bổ khoái, đang trực điều tới Trường sinh cao giọng hạ lệnh Người sau cao giọng xác nhận Bước nhanh rời đi Trường sinh đi xuyên qua đám người Trực tiếp đi tới trước mặt của Phùng Trung Thừa Mắt thấy trường sinh đột nhiên xuất hiện Phùng Trung Thừa bị hù tới vong hồn đại mạo Toàn thân phát run Hai chân như nhũn ra da. Ta còn chưa chết Người liền đến đoạt quyền Trường sinh nghiến răng nghiến lợi Phùng Trung Thừa vốn là sợ hãi Lại thấy hắn biểu lộ như vậy Hai chân mềm nhũn, liền muốn tê liệt ngã xuống. Không đợi phùng trung thừa sụi lơ ngã xuống đất, trường sinh liền vận đủ khí lực cho hắn một cái tát vang dội. Một tát này chẳng ngập nộ khí, chẳng những đánh bay mũ quan của hắn, còn đánh rớt hắn một loạt cái răng. Phùng trung thừa không có linh khí tu vi, trực tiếp té nhào vào trong đồng tuyết, không gánh gượng nổi, chính bản thân đứng dậy. Mắt thấy lúc trước ủng hộ phùng trung thừa Đáo người bị hù run như cây sấy Trường sinh trợn mắt Trừng quát Đều đứng ngay ngắn cho ta bộ khói đang trực Ngay ở trong viện sát vách quan sát Lý Từ trạch Đi tới qua loa xếp hàng Liền dẫn tới 20 30 tên bộ khói chạy về Trường sinh dần dần chỉ điểm Đây đây đây đây đây Toàn bộ bắt lại cho ta Nhốt vào nhà ngục Ngự sửa đài có 4 tên bổ đầu Ngoại trừ Lý Thừa Trạch ba người khác toàn làm phản Đợi đến khi đám bổ khoái Áp lấy bản bộ những tên quan viên Sai dịch đưa vào đại lao Trường sinh lại ngăn cản Lý Thừa Trạch Lập tức triệu tập Tất cả bổ khoái Cho người một khắc đồng hồ Lý Thừa Trạch cao rõ xác nhận Đi nhanh dưới đi Cho đến lúc này Đại đầu mới có cơ hội đi lên phía trước Đại nhân Chuyện gì xảy ra Trường sinh không có trả lời Mà là hướng phe mình đám người nói Chưa vị vất vả Mỗi người quản lý chức vụ của mình Không cần kinh hỏa Đợi đến lúc đám người rời đi Trường sinh mới thấp giọng nói ra Bọn hắn muốn thiết kế hại ta Muốn lấy tính mạng của ta Đại đầu nghe vậy Lông mày cao chặt Lo lắng tay vách mạch rừng Liền khoanh tay trước ngực Làm cái cắt chém thủ thế Trường sinh nhạy gần đầu Trách không được Cái đám cầu vật này lại dám ngông cuồng như thế Đại đầu tức giận phi thường Đám người kia Giao cho ngươi đại hình hầu hạ Trường sinh thấp dọng nói Cho ngươi một canh giờ Đem cái gì cần thẩm cho ta thẩm tra ra hết Ký tên đồng ý Đem tội danh định rõ Làm sao lại vội vàng như vậy Đại đầu không hiểu Bọn hắn cho là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ Hôm nay tạo chiều Nhất định sẽ có rất nhiều người Liên danh vạch tội tấu báo Trưởng sinh nói Trước khi bọn hắn tan chiều Chúng ta phải bắt được trừng cứ tội Của bọn hắn ý đồ Miu ta Đài đầu trình trọng gần đầu Đã hiểu Ta sẽ vào xem có hình cụ gì Người đi đi Chuẩn bị kỹ càng nhà tù Một lát nữa đợi bọn hắn tan chiều Ta trực tiếp mang binh, đem hình bộ đập phá. Trường sinh nói. Đại đầu gật đầu xác nhận, xoay người muốn đi. Nhưng tợ hồ nghĩ tới điều gì, lập tức xoay người trở về. Người đừng khuyên ta. Trường sinh khoát tay. Đại nhân, ta không muốn khuyên ngài. Đại đầu lắc nói. Ta đang suy nghĩ. Đã là bọn hắn. Nghĩ ngài, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn là thời điểm bọn hắn thư giãn nhất. Mà lại hiện tại, bọn hắn đều ở trên chiều. Phía ngoài tin tức cũng truyền không vào được. Có ý tứ gì? Trường sinh thuận miệng hỏi. Là người nào? Chúng ta hầu như đã thăm dò rõ ràng. Đại đầu nói. Trường sinh ghé mắt nghiêng đầu. Ý của người là trực tiếp chơi lớn. Đại đầu lóc đầu nói. Ta không có rõ trong lòng của ngài. Ta chỉ là cảm giác. Trước mắt là một cơ hội. Có làm hay không. Còn phải tới xem chủ ý của ngài. Ngắn ngủi trầm ngâm. Trường sinh mở miệng nói Nếu quả thật muốn bắt Liền không thể chỉ bắt mỗi văn thần Ngay cả Trường An Xung quanh chú quân tướng lĩnh Cũng cần cùng một chỗ bắt Nếu không không chế không nổi cục diện Thời cơ có phải hay không Không quá thành thục Đại đầu hỏi Thời cơ quả thực không thành thục Quá vội vàng trường sinh gật đầu Bất quá chúng ta đang chuẩn bị Bọn hắn cũng đang chuẩn bị Làm như vậy mãi Thời cơ sẽ vĩnh viễn không thành thục Mà hiện nay Ta đã cùng bọn hắn vạch mặt Lại rung dài Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì Có làm hay không Đại đầu ngưỡng mộ nhìn Trường Sinh Làm đi